Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 3 của tiểu thuyết "Xiếu đầu mùa" tác giả Chingiz Aitmatov. Sau khi xem vườn bách thú và phòng cười, hai cha con đến chỗ bán hàng. Tại đây họ mua mấy món quà. Asimurat được một khẩu súng đồ chơi rất đẹp, mới tinh, lấp lánh ánh kim loại, trông cứ như một khẩu súng thật. hai đứa em gái được mấy quả bóng nhỏ nhiều màu sắc sặc sỡ treo trên sợi cao su. Chỉ cần chạm khẽ vào sợi cao su Là những quả bóng ấy bật lên Bật xuống Hai cha con mua cho mẹ một chiếc khăn quàng Và sau đó mua thêm một lô bánh kẹo nữa Hai người đi khắp chợ Ngắm nhìn tất cả mọi thứ Chỉ có mỗi đùa quay là tamurat không chơi Mà bố cũng chẳng khuyến khích Bố bảo đó là trò chơi Mà cậu thì đã là một chàng kỵ sĩ Hai năm nữa là có thể lấy vợ được rồi Tất nhiên là bố đùa vậy thôi Họ đứng ở chỗ đua quay xem một lát Sau đó bố dục đi ngay Phải đến chạm xăng dầu Để đông dầu vào thùng phi Và quay trở về Muộn rồi, đúng như vậy Khi họ đến chạm xăng dầu Thì mặt trời đã nghiêng về phía bên kia thành phố từ đây Họ đi thẳng do ngoại ô Chỉ dừng lại ở một quán trà dọc đường Dùng món cơm trộn thịt rồi đi tiếp Mãi đến lúc trời chạm vẳng Hai cha con mới đi hết Những khu vườn ngoại ô theo con đường lúc sáng họ đã vào thành phố chiều hè ấm áp thấm được mùi cỏ tươi những chú ay kiều ục vọp dưới mương sọc theo đường cái hai con ngựa bước chậm rãi đều đặn vì mấy chiếc thùng phi đã đầy áp dầu sun tamurat cảm thấy buồn ngủ hai mắt cậu cứ díp lại cậu thấm mệt rồi mà sao không mệt trong một ngày như thế tiếc là trên xe không có chỗ nào để ngả người ra chợp mắt một lúc cha buồn ngủ làm sao? Sun tamurat mô người vào vai bố và tiếp đi không hay biết gì nữa. Thỉnh thoảng cậu tỉnh giấc mỗi khi xe đi qua những ổ gà rồi để đắm mình vào giấc ngủ không sao cưỡng lại được. Và cứ mỗi lần trước khi tiếp đi cậu còn kịp nghĩ rằng thật là tuyệt khi trên trái đất này lại có những người bố. Cậu cảm thấy hết sức yên tâm tin tưởng khi dựa vào bờ vai chắc nịch của bố. Trong khi đó, chiếc xe vẫn rầm rầm lăn bánh, phát ra những tiếng cọt kẹt, đôi ngựa đều đặn gõ móng. Sun Tamurat không nhớ là đã đi được bao lâu, đột nhiên, cậu nhận thấy chiếc xe đã dừng lại. Bánh xe không còn phát ra những tiếng cọt kẹt nữa. Xung quanh im lặng như tờ. Cậu lờ mờ nhận ra bố đang bế mình dậy và mang đi đâu đó. Cha, thằng bé lớn nhanh quá, khó mà mang nổi. Nặng lắm rồi Bố lầm bầm ép chặt cậu vào ngực mình Sau đó bố đặt cậu xuống một đống cỏ đắp lên người cậu một chiếc áo bông rồi nói Còn cứ ngủ đi bố tháo ngựa ra cho chúng đi ăn đã giấc ngủ ngon đến nỗi Xuân Suntamorat cũng không buồn mở mắt ra Cậu chỉ kịp nghĩ thật là tuyệt khi trên trái đất này có những người như bố Sau đó cậu còn tỉnh dậy một lần nữa khi bố cười dày rồi tháo ra khỏi chân cho cậu đôi giày đã bó chân cậu suốt cả một ngày không hiểu tại sao bố lại đoán được đôi giày bó chân thế rồi Sun tamurat lại thiếp đi cảm thấy một sự thoải mái lăn khắp cơ thể như là mình đang bơi hoàn toàn phó mặc cho dòng nước cậu có cảm giác hình như những làn gió nhẹ đang lướt trên thảm cỏ rộng mênh mông cậu chạy mãi trên bãi cỏ ấy đắm mình trong lớp cỏ mềm mại Và từ trên cao Những ngôi sao lặng lẽ giả xuống bãi cỏ Đang dạp mình theo chiều gió Xung quanh cậu Lúc ở chỗ này Lúc ở chỗ khác Có những ngôi sao sáng nhấp nháy Bất thình lình rơi xuống Không hề phát ra tiếng động Nhưng trong khi cậu chạy đến Thì ngôi sao đã tắt Cậu hiểu Đó là một giấc mơ Đôi lúc cậu tỉnh dậy Nghe thấy tiếng những con ngựa bị buộc chân Đang bước những ngọn cỏ non Đi đi lại lại xung quanh đống cỏ khô theo theo chiếc hàm thiếc đã được nới lòng Cậu biết bố đang ngủ bên cạnh biết hai cha con đang ngủ trên cánh đồng và chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy những ngôi sao từ trên trời đang xa xuống Nhưng Suntamurat chẳng muốn mở mắt một chút nào vì giấc ngủ rất ngon Quá nửa đêm trời xe lạnh cậu lăn đến nếp sát người bố Khi ấy nửa mê nửa tỉnh bố ôm chặt nó và kéo sát vào người mình Trên đường đi hai cha con đã ngủ một đêm như thế trên cánh đồng sạch sẽ dưới bầu trời quang đãng Một đêm như vậy chẳng giống chút nào với lúc ở nhà trên chiếc gối êm Sau này thỉnh thoảng tamurat vẫn còn nhớ lại giấc ngủ dưới màn sau đêm ấy Chỉ cách độ vài bước ngay bên cạnh là tiếng chim cun cút thánh thoát gọi nhau cho đến tận sáng Chắc hẳn tất cả những chú cun cút trên đời này đều sống hạnh phúc như nhau. VTC nào?